Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Càng sống một đứa con nít, dính anh càng ngày càng chặt hơn. Anh cũng không làm trai ý mẹ, gặp gỡ lá bách vịt. Đây là lần đầu tiên anh chỉ làm muốn vì chính mình co tắm tắm rửa, anh nhắm mắt lại, nước nóng chảy xuống từ đầu có mà thân thể của anh lại căng thẳng vô cùng, sạ dày cũng mơ hồ co rút có một chút đau tien anh chi lam muon vi chinh minh ma bat lay anh vao trong nha tam tam rua anh nham mat lai nuoc nong chay xuong tu đau toi chan nuoc am thoai mai ma than the cua anh lai cang thang vo cung sa day cung mo ho co rut co mot chut đau đon Anh mặc áo tròn tắm rồi thông thả đi ra khỏi phòng tắm. Ánh đèn trên tường phản ra ánh sáng yếu ớt. Máy điều hòa yên tĩnh vận hành. Anh đi chân trần ở trên thảm lông. Yên tĩnh không có một tiếng động. Anh đang ở trong nhà. Nhưng trong nhà này là yên tĩnh giống như là không có ai ở vậy. Anh lấy ly rót rượu. Anh có thói quen trước khi đi ngủ sẽ uống một ly rượu để có thể ngủ được. Mà tối nay, đôi tay rót rượu trở nên đờ đẫn. Lúc mới vừa kết hôn... Anh đang bắt đầu tiếp nhận sự nghiệp của nhà họ tô, loài hoài trời đất mùa mịt, lúc về đến nhà thì trời đã khuya, khoảng thời gian ngắn trước khi ngủ là khoảng thời gian hiếm có mà bọn họ gặp nhau. Vợ sẽ luôn kể khổ với anh, cô ấy và mẹ không hợp mà anh chỉ biết trấn ăn cô, bỏ lỡ thời khoan hoàng kim để giải quyết vấn đề. Anh cho rằng giữa hai người không hợp chỉ là xảy ra một chút khoảng thời gian ngắn, nhưng bản chất kiên cường của người phụ nữ lại không ngừng lượn vòng, thật sự là anh nên sớm cảnh giác. Lúc ký tên ly hôn anh biểu hiện thật là bình tĩnh, vẫn làm công việc, đến lúc về nhà đã là nửa đêm thì lại mất ngủ. Anh uống nửa bình rượu, mờ mờ màng màng mà dưỡng sờ đối với vị trí của cô 4 năm nay. Anh chợt lĩnh ngủ, mỗi đêm anh có thể an tâm ngủ, là bởi vì có cô ở đây. Anh cho là chạy nước rút sự nghiệp, bảo đảm cơm áo cho người nhà chính là một phương thức yêu của người đàn ông đối với người phụ nữ. Nhưng anh là bảo quên gia đình là sự nghiệp cuộc sống cũng cần phải kinh doanh. Anh vẫn cố gắng làm việc, hơn 2.000 ngày không có cô, dùng hơn 2.000 ly rượu để đè nén nỗi nhớ nhung mà không có cách nào đoạn tiệt tình cảm, để ở trong đáy lòng lên men, cho đến ngày hôm nay mới có cơ hội để mà thay đổi. Người phụ nữ ngoan cố mà anh yêu sâu đậm, nên làm sao để có thể thắng được lòng của cô ấy đây? Hôm sau đi làm, là Bách Việt liền nghiên cứu sổ sách cùng với các đồng nghiệp, Sau 15 phút thì đã có kết luận. Chúng ta vẫn có thể thu được lợi nhuận mặc dù là không nhiều. Ngài tô muốn thu lợi là bao nhiêu? Anh ta vẫn chưa nói. Là Bách Việt không mày lại. Nghe khẩu khí của anh ta. Có vẻ chúng ta phải kiếm được nhiều tờn hơn Nini. Thì anh ta mới không bắt chúng ta phải đóng cửa trường học. Minh Minh lưu lưỡi lại. Nini chẳng những mở được cửa hàng chính lại còn mở thêm cả chi nhánh. Nếu như chúng ta có tài lực đó, lại còn phải ngồi đây để mà phiền não hay sao hả? Mọi người ồn ào lộn xộn mặc bắt đầu vấn đề thỏa luận. Chúng ta hãy tăng lớp tuyển sinh là có thể kiếm thêm tiền rồi. Không thể nào, mọi khóa học đã được sắp kín hết cả lịch rồi. Hơn nữa nếu có thêm 100 lớp thì cũng không thể nào theo kịp mini đâu. Cho nên anh ta cũng sẽ không nhận bộ. Chỉ là cố ý ném cái vấn đề khó khăn này để làm cho chúng ta phiền não sao? Thôi được rồi, tôi sẽ thảo luận với anh ta. Là bách Việt rất là đau lòng, trông trước lại nhầm vào cô mà làm liên luyện tới các đồng nghiệp vô tội, cô có trách nhiệm cánh vác chuyện này. Đừng quá là bi quan. Tình huống tệ nhất là chúng ta chuyển đi. Tôi sẽ không để cho anh ta giải tán canh mầm. Chợt thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm thì cô kinh ngạc. Sao thế? Mọi người tôi nhìn cô, cô nhìn tôi. Một cô giáo lớn tuổi nhất mở miệng trước. Bác Việt à, ngài tôi chính là chồng trước của cô có phải không? Nếu đoán được, thì La Bách Việt cũng liền thừa nhận. Con gái của chúng tôi ra đời sau khi ly hôn. Bởi vì bảo vệ tiểu lăm, tôi chưa bao giờ nói với người khác. Nó là người nhà họ ho to cả. Ban đầu tổ chức hôn lễ khiêm tốn, không có người nào biết được diện mạo của cô sau, làm cho cuộc sống sau khi ly hôn của cô cũng rất là yên bình. Hài, vậy là tốt rồi. Hai người ngay cả con cũng đã có rồi. Anh ta cũng không thể không nề tình, kiên quyết gây khó dễ cho cô. Nếu thật sự sợ tôi khó xử, thì anh ta cũng sẽ không tự mình tới cửa để đuổi người đâu. Thành thật mà nói, lúc mới bắt đầu tôi đã lấy thân phận làm vợ trước để nói chuyện với anh ta, cũng chỉ đổi được mấy ngày. Giọng nói của La Bách Việt trở nên lạnh lẽo, cho nên xin mọi người cứ phải thiết thực một chút. Đây chính là mặt tiền để mở cửa hàng. Nếu như ai đó, tử bi cho tôi mượn tiền để vượt qua thời gian cơ ai khó khăn này, càng nhiều càng nhiều càng tốt, đừng mộng tưởng Hảo Huyền là ngày tôi sẽ mở lòng tử bi. Các giáo viên im lặng, cần tức của La Đại Mỹ Nữ rất là mạnh nha. Hiến nhân đề tài trồng trước là điệu lôi cổ cô, cô bé trợ lý nghề chồng chưa phát hiện, còn qua trường mà đạp lên một cước. Chị là, nếu như ngày tổ muốn tái hôn với chị, vậy thì vị hôn phu mới của ngày ấy sẽ gây khó dễ cho chị. Chị có cảm thấy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện